Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại đút cho trầm á một miếng cải xanh Sau đó lại ấn đầu anh xuống Xếp hoạt hình, tiếp tục nói Để anh ấy ở nhà một mình Thì anh ấy cứ chạy lung tung Anh ấy không biết gì cả Em rất sợ anh ấy ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt Chỉ không thấy rồi đó Không có ai đút cho anh ấy ăn Anh ấy cũng không thèm ăn cơm Chô bạn chia hoài nghi nhìn Vân Yên Tại sao em phải cùng cậu ta Vân Yên do dự một lúc Thật ra thì tụi em đã kết hôn rồi Nhưng chẳng qua là em chăm sóc cho anh ấy trước khi anh ấy khỏe lại thôi Chờ anh ấy khỏe lại thì tụi em sẽ... ly hôn Nghe được hai chữ ly hôn, chèm mám cứng đờ Ánh mắt dần dần phát rét Chù mạng chi nghe đến mơ hồ Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Yên nhìn chị ấy nói từng chữ một Anh ấy là người nhỏ trầm Tên Sán Entertainment nằm dưới chứa nhỏ Trầm, nên chuyện của nhỏ Trầm thì chu mà chi cũng đang nghe qua một ít, không cần vân yên nói tỉ mỉ, chính chỉ không đoán được bài tám phần. Mẹ kế, em trai khác mẹ, cha rác giống muôn nơi. Cho dù là đại thiếu gia nhỏ Trầm, danh chính ngôn thuận, thì Trầm Ám ở nhọ Trầm có thể có được địa vị gì? Đã biết tương lai sản nghiệp của nhỏ Trầm là của Trầm Minh, dạo dàng trong giới chẳng còn ai nhớ tới tiền ngốc Trầm Ám đâu. Vân Yên nói, sau này khỏe lại Ngốc hơn 10 năm Còn khỏe được cái nỗi gì đây Ngay cả giới chứng nhận kết hôn Cũng đã lính rồi giờ rằng cô phải mang theo cục nợ này cả đời Vì lấy được cho mình một vài diễn Cô thấy có đáng không Chùa mạng chi suy nghĩ một chút Cảm thấy nhức đầu Đấy chính là nghị sĩ đầu tiên Chỉ dẫn dắt với lên đó Nếu tìm được đúng đường Tương lai không buồn không lo Nhưng dắt theo ông chồng ngốc Thì sẽ xảy ra chuyện gì Nếu bị moi ra Vân kể nói như thế nào thì cũng đều khó nghe. Chỉ mải lo nghĩ, Cũng quên mất chuyện để Vân yên livestream. Ăn cơm xong thì vội vã rời đi. Vân yên lại muốn đút đồ ăn cho trầm ám, nhưng trầm ám lại không ăn, hình như xem phim màn hình đến mê mẩn rồi. Vân yên không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn trước. Buổi chiều không có lớp, ở công ty cũng không có chuyện gì làm, Vân yên mang trầm ám về nhà. Hai người đón xe trở về, không có Châu Mạn Chi ở đây, nên dọc đường đi. Vân Yên thoải mái nắm chặt tay chờ máu không buông Thỉnh thoảng cằn nhằn anh Tại sao không ăn cơm Cơm được kén ăn cái ăn không phải là đứa bé ngoan Công ngoan ngoan thì không thích anh Dòng điều của mẹ già khiến mắt tài không nhịn được Nhìn bọn họ trong gương chiếu hậu mấy lần Nghe được một câu cuối cùng Tay chờ mắm nắm Vân Yên bấm rất chặt Vân Yên kêu một tiếng trưởng anh Nói anh mấy câu Nên anh không thích nghe đúng không Với rất lời chờ mắm cúi người xuống Đột nhiên vùi đầu vào gáy cô Môi đè trên bào vai của cô Rất lạnh Thích nghe Anh buồn buồn nói Vân nhiên phát hiện Hình như trà mắm càng ngày càng ngốc Trước kia mà dù đa số lần Vẫn cần cô đút cơm cho anh ăn Nhưng vẫn biết tự mình ăn trước đồ ăn đều giản Còn bây giờ thì sao Nếu cô không ra tay Thì anh chẳng chịu ăn miếng nào Để anh ở nhà một mình Thì người đang sống sợ giờ, giờ cũng có khả năng bị chết đói Sau đó còn càng ngày càng dính người Đi bộ nhất định phải nắm tay Ở nhà thì không chịu ngoan ngoãn trước một mình Mà cứ phải bon chen đến dựa vào cô Có lúc cô không nhịn được Để anh qua một bên Thì anh sầm mà lại nổi giận Nếu cô không dỗ dàng kịp thời Anh sẽ nháo tuyệt thực cho cô xem Vân Yên cảm thấy Nếu như lúc trước chỉ do thông minh của Trầm Ám Là 5-6 tuổi Thì bây giờ chỉ còn có 23 tuổi Cô đây vừa làm cha vừa làm mẹ Cũng không biết nuôi anh đến khi nào mới lớn đây Mắt thấy ngày và đoàn làm phim ngày càng gần. khóa học bên kia công ty đã ngừng. mấy ngày gần đây cô đều ở nhà nghiền ngẫm kịch bản, rất ít khi ra ngoài cũng ít khi lên mạng. trừ trưa mạn chia thỉnh thoảng gọi điện tới hỏi thăm một chút, thì cô và chàng mám gần như gần cách với đời. hôm nay một số lạ gọi điện thoại tới và nhìn nhận không nghĩ đến là vô tử kiệt. mấy ngày trước vô tử kiệt và hạ thanh liền hot zone, hai người đã công khai mối quan hệ bạn trai bạn gái, nói rằng đã yêu nhau nhiều năm. Vô tự kiệt ít khoan Bị thiên vị mắng hắn ăn bám Vân Yên không quan tâm lắm Hắn con cơm mềm hay không Ngay thấy giọng nói hắn vào lúc này Chỉ muốn cút luôn điện thoại Chờ một chút, cô khoan hẳn cút Lần này tôi tìm cô là có chuyện thật Cô nghe tôi nói xong đã Thấy giọng hắn không giống giả bộ Nên Vân Yên rò dở Tôi và Hạ Thanh Vân Yên lười nghe Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cút máy đây Đừng Vô từ kiệt chầm bằng một chút, mở miệng Tháng trước, tôi mua cây tiên nhân cầu để cho cô không cần về, có thời gian thì tôi ghé lấy. Vân Yên, không có à. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net